hơi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ đừng nói làm chi đừng nói làm chi em ơi em đi đường em tôi đi đường tôi tình nghe đôi ta có thể thôi đừng chắc người ơi cuộc sống nói chơi bóng mê đưa đường tối xa người giờ trở lại đây để tìm em em đã lấy chồng em ơi em ơi ai ngờ ngày về đây hay lòng người đổi thay Mỗi tình ấy đã vơi Thôi đành ta phải lìa đôi Thôi đừng nói làm chi Khi tình yêu tan vờ Đừng nói làm chi Đừng nói làm chi Em ơi Em đi đường em Tôi đi đường tôi Tình nghĩa đôi ta có thế thôi Tình nghĩa còn đau Vùi xuống mô sâu Với bao kỷ niệm thuở ban đầu Giờ gửi lại đây để ngày sau Nhắc nhớ thêm sầu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 nhắc nhớ thêm sau